Chương 5 Nhiều năm sau tôi thường dành thời gian suy nghĩ về những điều mình đã trải qua trong quá khứ. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã đánh bạn với nhiều kẻ xấu và thường bị chúng lợi dụng. Nhưng tôi cũng may mắn có không ít bạn tốt. Chính họ đã cho tôi thấy thế nào là tình bạn, thế nào là tình người. Được thằng Giật đưa về trại đầu thú, tôi may mắn không bị tăng án. Ngược lại sẽ chấp hành tốt nội quy của trại, tôi được tha trước thời hạn vài tháng. Chẳng hiểu sao, cả nhà đều biết tin này, tôi cho rằng chính thằng Giật thông báo cho gia đình tôi biết. Trên đường dẫn tôi đến phòng làm thủ tục ra trại, thằng Giật bảo, có rất nhiều người lên đón cậu. Nghe nó nói, tôi bỗng thấy xúc động đến nghẹn lời. Tôi sắp gặp lại những người thân yêu trong cái ngày rất đáng nhớ này. Thế còn... tôi miệng. Rồi ngừng bạt Tôi biết điều cậu hỏi Chàng giật tết miệng cười Làm sao có thể thiếu mặt Hồng Trong những người lên đón cậu Trong thời gian tôi ở tù Hồng thường xuyên lên thăm Lúc Hồng đi với bố tôi Lúc Hồng đi với mẹ tôi Cũng có lúc Hồng đi với cả hai người Tôi và bố mẹ trao đổi mọi chuyện bằng mồm miệng Tôi và Hồng trao đổi mọi điều bằng mắt Đôi mắt của Hồng lạ lắm Tôi đọc được rất nhiều nỗi niềm chất chứa trong đôi mắt ấy. Có một lần Hồng không đi theo bố mẹ lên thăm tôi. Trở về buồn giam tôi bỗng thấy lòng mình vô cùng trống trải. Tôi ăn không ngon ngủ không yên. Lúc nào cũng chỉ mong ngóng ngày trôi nhanh để bố mẹ lại lên thăm. Để bố mẹ và Hồng lại lên thăm. Tháng sau Hồng lên thăm tôi. Hồng đi một mình. Đó là một điều lạ. Điều là thứ hai là mặt mũi Hồng cứ hiểu siêu, trái với những lần gặp trước. Gần hết giờ thăm gặp, Hồng mới chịu cho tôi biết, là bố Hồng đã bị đưa đi cơ sở giáo dục. Tôi không hề ngạc nhiên về chuyện này. Những người như ông Thuấn Say nên bị đưa đi trại cải tạo từ lâu rồi mới phải. Từ dạo cúc chết. Ông Thuấn Say lâm vào cạnh đói rượu triển miên. Mà men xùi khiến, khiến ông đã dở tối. Vũ Phu hòng moi tiền của vợ con để uống rượu, ông ta đã phạm phải sai lầm lớn. Bà Vân không còn sợ chồng như ngày trước nữa. Những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ con bà, không thể đánh đổi lấy rượu phục vụ ông chồng nghiện ngập. Bà thằng từng từ chối mỗi khi ông chồng vòi tiền. Những lúc ông thốn đe dọa đánh bà hoặc đập phá đồ đạc, bà đều báo lại cho hội phụ nữ thôn nhờ can thiệp. Sau vài lần hòa giải không thành, hội trưởng phụ nữ bèn báo chuyện này lên công an xã. Lập tức ông Tuấn bị công an xã gọi lên để giáo dục. Lúc ngồi ở trụ sở công an xã, ông ta run như cầy giấy, luôn miệng hứa hẹn sẽ không tái phạm. Công an xã lập biên bản cảnh cáo ông ta rồi cho về. Nhưng rồi tật xấu khó bỏ, cứ lên cơn thèm rượu là ông Tuấn lại giờ trầu cũ. Sau nhiều lần lập biên bản cảnh cáo mà ông ta vẫn không sửa cơ quan xã để làm hồ sơ đưa ông ta đi cơ sở giáo dục cho trang sạch địa bàn thời hạn là hai năm thấy hồng buồn bã tôi cố an ủi đừng buồn không ạ họ đưa mấy đi cơ sở giáo dục là tốt rồi ít nhất mẹ con hồng cũng được sống yên ổn trong hai năm nghĩa này liệu khi hết hạn ở cơ sở giáo dục bố mình có bỏ được rượu không hồng lo lắng hỏi điều ấy hoàn toàn phù thuộc vào bố hồng tôi nói nếu bố hồng không chịu hối cải thì người ta sẽ tiếp tục đưa vào cơ sở giáo dục Cô bấy Hồng về với một nỗi lo nặng trĩu trong lòng. Theo tính tấn của tôi thì ông Tuấn trai hết hạn ở cơ sở giáo dục trước tôi hai ngày. Vậy là Hồng đi đón bố rồi lại đi đón tôi. Không hiểu điều kỳ diệu nào khiến cô gái thanh mảnh ấy lại đồ sước đi đi về về hàng trăm cây số trong vòng có mấy ngày. Mày nghĩ tôi giật mình khi thằng giật vỗ nhẹ vào vai nhỏ nhẹ. Nhạc. Mình tin cậu sẽ là một đứa con ngoan, một công dân tốt. Tôi đàng hoàng bước vào phòng, làm thủ tục, chứng nhận đã hết hạn cải tạo. Lúc trở ra, đã không thấy thằng giật đâu. Mấy phạm nhân nằm gần đó, nếu nhóng gọi. Nghĩa ơi! Nếu ngoài đó khó sống quá, thì lại quay vào đây để nhà nước nuôi nhá. Nghĩa ơi! Ra sớm vào sớm nhá. Nói xong, chúng cười sẵn sạc tỏ vẻ đắc trí với những lời bông đùa đố bịch. Thật ra... Chúng nói như vậy cũng không sai. Ở cái trại cải tạo này, chính mắt tôi nhìn thấy rất nhiều người khi hết án cười tuê tuết. Mấy tháng sau, lại thấy mặt trong trại, không nhách nổi khóe mép. Cả nhà tôi có mặt đông đủ, một chiếc xe 12 hai chỗ cũ kỹ đỗ ngay bên cạnh. Xe đi thuê. Một sự lãng phí. Tôi là thằng thù ra trại, chứ đâu phải là nhân vật quan trọng đáng được hưởng biệt đãi Ánh mắt bố và mẹ nhìn nhau như tranh cãi, rồi bố nhường mẹ quyền lên tiếng. Tất cả mọi người đều muốn chứng kiến giây phút tự do đầu tiên của con. Nói xong là mẹ khóc, rồi mẹ lại cười và đẩy tôi lên xe. Cũng chính tay mẹ sập cửa, chiếc xe phun một làn khói đen vào cổng trại rồi lăn bánh qua lớp cửa kính trong suốt. Tôi thấy cánh đồng lúa xanh mướt vun vút chạy ngược lại, mây trắng trôi nhàn tản trên bầu trời trong veo và nắng vàng độ hòa ấm áp. Tôi vườn vai, ưỡn ngực, hít đầy một vòi không khí trong lành. Càng nghĩ tôi càng thấy sợ. Nếu như không có anh chết cứu mặt và nhiệt tình chăm sóc, nếu như không có những người bạn tận tình giúp đỡ, nếu như không có bố mẹ hết lòng quan tâm, hẳn tôi vẫn lang thang như giống chó hoang, đói khát, cũng có thể đã chết dục vào xó rừng nào đó. Bộ ngực bên cạnh cũng phập phồng thở mạnh, tôi kiên đáo nước sang. Hình như hồng cũng có tâm trạng xốn sang như tôi. Bàn tay tôi lần mò rồi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của hồng, toàn thân hồng bỗng rung độc. Hồng rụt tay về, nhích người ngồi xa tôi thêm một chút. Ở hàng ghế sau, chị Hà dì tay chồng nói điều gì đó, rồi cả hai người cùng cười khúc khích. Niềm vui đoàn tụ với gia đình dần dần lắng xuống, tôi bắt đầu hoang mang, nghĩ tới tương lai. Không nghề nghiệp, tôi sẽ sống thế nào? Tôi không muốn là kẻ ăn bám cha mẹ. Tờ giấy ra trại chỉ chứng minh tôi đã hoàn toàn hoàn thành thời hạn cải tạo. Nó vô giá trị trong tương lai, thậm chí nó còn tô đậm thêm quá khứ vốn đã đen tối của tôi trong mắt người đời. Giữa như cả nhà đều đọc được suy nghĩ của tôi, ai ai cũng lo lắng, những kẻ nghiện ngập hoặc đã từng nghiện ngập khi gặp trở ngại thường bấu víu vào ma túy như là một cách để tăng thêm nghị lực sống. Bố mẹ bèn đề nghị Hồng ở chơi một thời gian. Mấy năm qua bố mẹ tôi rất quý mến và coi Hồng như con cái trong nhà. Có lẽ bố mẹ hy vọng ngoài tình cảm gia đình, thì tình bạn sẽ góp phần cải hóa tôi. Đương nhiên, Hồng vui vẻ đồng ý. Riêng tôi rất thích thú khi được một cô bảo mẫu xinh đẹp trong năm. Gần Hồng tôi phát hiện thấy hai đứa có nhiều điểm trùng hợp, tuy vẫn còn một vài khác biệt. Hồng rất hay khuyến khích tôi tiếp xúc với hàng xóm, trong khi tôi lại không muốn. Nghĩa này, cứ rượu rượu mãi trong nhà mà không thấy buồn à? Nghĩa nên thường xuyên trò chuyện với hàng xóm, cho đầu óc được thành thơi. Ở cái khu tập thể này, chẳng ai ưa mình đâu. Nghĩa cứ hay suy diễn lung tung. mày nói thật đấy. Nếu mà không tin, chiều này cứ đi theo mình sẽ rõ. buổi chiều, sân khu tập thể đông nghẹt người. Lũ trẻ vừa về nhà liền vứt cặp sách lao ra sân, chơi đùa la hét, làm náo động cả khu tập thể. Người lớn vừa cắm cúi đi vừa tính toán những điều, chứ cốt trời mới biết. Đây chính là thời điểm để tôi chứng minh những điều mình nói là đúng. Còn Hồng do không tin nên đi sau để xem. Tôi lượng thững dạo vòng quanh sân, cứ gặp người là lễ phép chào hỏi. Cháu chào bác, bác mới đi làm về ạ. Cháu chào chú, sao chú đi làm về muộn thế? Cháu chào cô, cô đã nấu cơm chiều chưa? Gần như tôi chào hỏi tất cả những người hàng xóm đi ngược chiều. Người thì nhìn tôi vẻ ngỡ ngàng, người thì nhìn vẻ nghi hoặc, một số người trả lời cho qua chuyện. Ờ, cảm ơn, cháu khỏe không? Cảm ơn. Sức khỏe cho thế nào? Cảm ơn. Cảm ơn. Và cảm ơn. Những lời lãi nhạt như nước ốc khiến tôi vô cùng chán hẳn Không hiểu Hồng nghĩ sao. Cô giấu tâm trạng. Tôi ngoảnh lại nhìn Hồng nhếch mép cười đắc thắng. Hồng cúi đầu nét mặt buồn bã lộ rõ trên mặt. Để Hồng tâm phục khẩu phục tôi tiện chân rẽ vào nhà cô Hòa liền kề nhà tôi. Cô Hòa là một phụ nữ rất thẳng tính. Ngày tôi hơn chục tuổi đầu mẹ hay dẫn tôi sang nhà cô chơi. cô thường bảo chồng, sau này em muốn sinh đứa con dễ thương như cô nghĩa. hôm nay thằng bé dễ thương ấy đến gõ cửa để thăm hỏi cô, nói xong rằng ba câu xã giao cẩn nhắc. tôi và cô hòa ngồi nhìn đống chè nóng bốc hơi nghi ngút, chẳng ai dằn thêm nổi nửa lời. mãi rồi chè cũng chín, cô hòa rót nước vào chén sứ trắng mút. dường như cô hòa ít khi tiếp khách nên động tác rót nước không mấy thành thục, bàn tay cô cứ run run, nước trào ra khỏi miệng chén. Uống nước đi, Nghĩa. Vâng, cháu xin cô. Tôi nhấc tránh nước sát mũi. Trẻ thơm quá cô nhỉ. Bầu không khí này tôi đã gặp ở những nhà hàng xóm khác. Nó ngột ngạt, bực bối vô cùng. Quá khứ tôi đổi giống như một căn bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm. Chẳng ai muốn tiếp xúc với kẻ từng có tì vết trong quá khứ. Và dù họ không nói thẳng ra, thì tôi cũng thừa hiểu. Cô Hòa là người nghĩ gì nói nấy. Bố mẹ tôi luôn khen ngợi cái tính thẳng thắn của cô. Cầm chén nước, nâng lên, đặt xuống mấy lần ra chiều cân nhắc kỹ lưỡng. Cô Hòa ngập ngừng nói. Nghĩa, cô muốn nói. Vâng, cô cứ nói, cháu xin nghe. Tôi sửa sang tư thế ngồi, hai khuỷu tay chống đầu gối, hai bàn tay đỡ cầm, mắt chăm chú nhìn như chuẩn bị nuốt từng lời nói của cô. Có thế chứ? Thái độ cô thẳng thắn thế kia, chỉ ít tôi cũng được nhận lời động viên an ủi, hoặc vài lời khuyên. Tôi liếc thấy vẻ mặt căng thẳng của Hồng ngấp nghé ngoài cửa sổ. À, chẳng có nhiều điều để nói đâu. Cô Hòa chép miệng, cô chỉ đề nghị cháu một việc. Vâng, xin cô cứ nói. Vậy thì cô nói thẳng, cô đề nghị cháu đừng sang nhà cô nữa nét mặt cô hòa nhăn nhó, giọng hồn hền chẳng khác một người vừa khó nhọc đẩy một chiếc xe lên đỉnh con dốc. vượt qua khó khăn bước đầu thì công việc sẽ tiến triển thuận lợi. sang sân dốc bên kia chiếc xe sẽ trôi băng băng. cô hòa nói rất nhanh nhưng sợ tôi cướp lời. cháu ạ, con trai cô cũng đã lớn. nó đã bắt đầu hiểu những điều đang diễn ra xung quanh. nếu cháu cứ tiếp tục sang đây chơi, cô sợ nó sẽ bị lây nhiễm tính cách của cháu. thế nhá, thông cảm cho cô cháu nhé cô quý mến cháu nhưng cô phải có trách nhiệm bảo ban con cái tránh xa mọi thói hư tật xấu trước mắt tôi là một con gà mái sù lông ra sức bảo vệ ổ trứng đương nhiên là tôi phải táo lui một cách lặng lẽ chưa ra đến cửa tôi còn nghe loáng thoáng giọng chồng cô hòa hỏi vợ thằng nghĩa sang đây làm gì hả hòa chưa bao giờ tôi thấy chán trường như bây giờ trong lòng tôi là sự trống rỗng mênh mông như biển cả tôi như kẻ sắp chết đuối tuyệt vọng nhìn những mảnh bắn trôi mỗi lúc một xa. tiếng la công cộng thốt nho nhoí vào tai tôi. toàn những lời lẽ sặc mùi đạo đức. nào là hãy gạt bỏ định kiến với những lầm lỗi, nào là hãy tạo điều kiện để người từng lầm lỗi có cơ hội hoàn lương. hãy, hãy, hãy và hãy. tự nhiên tôi thấy ghê tởm những lời nói máy móc kia như ghê tởm quá khứ tội lỗi của mình. Tôi nhặt một hòn gạch định ném vỡ cái loa, nhưng rồi lại không dám. Thực ra, cuộc nói chuyện với cô Hòa cũng đem lại cho tôi một bài học quý bóng. Tôi đã tìm ra những cách để đối phó với những ánh mắt lãnh đạm khinh rẻ của láng giềng Một là tôi nên cúi đầu xuống và tránh xa mỗi khi chạm mặt họ. Hai Là tôi phải ngẩng đầu lên và nhìn trong trọc vào mặt họ, nhìn cho đến khi họ phải làng ra xa mình. Dù rất thương tôi, nhưng bố mẹ cũng không thể giúp tôi hàn gắn mối quan hệ với láng giềng. Tờ dạo tôi hư hỏng rồi đi tù, bố mẹ cũng thu mình như sống trong một cái vỏ ốc. Bố mẹ cho gọi anh chị đến bàn bạc nhằm giúp tôi định hướng cho cuộc sống trong tương lai. Bố ạ! Việc tái hòa nhập cộng đồng của những người từng lầm lỗi là rất khó khăn. Anh rời nói, Chẳng nơi nào muốn nhận họ vào làm việc, Người ta lo ngại họ sẽ tái nghiện, Rồi gây ra những chuyện không thể lường trước được hậu quả. Mẹ nói, Họ cũng là con người mà, Họ phải được đối xử như những người khác chứ. Bố cắt ngang, Chúng ta không bàn chuyện của những người đã từng lầm lỗi, Chúng ta đang bàn bạc để tìm cách giúp đỡ thằng Nghĩa cơ bà. Cậu Nghĩa phải làm việc, Phải lao động cần lực, Tri Hà nói, Có như vậy cậu ấy mới thấy rõ giá trị Của những đồng tiền làm ra bằng mồ hôi nước mắt Có như vậy cậu ấy sẽ không dám tiêu tiền vung vãi như trước nữa Hồng ngồi bên cạnh nghe mọi người bàn bạc Đôi mắt Hồng người sáng hy vọng Nhìn Hồng tôi chợt nhớ tới chị Trất Tôi rất khâm phục người phụ nữ Giàu lòng nhân ái và rất dũng cảm ấy Lòng nhân ái của chị đã cảm hóa được anh Trất Sự dũng cảm đó khiến chị gắn kết cuộc đời với anh Tôi chợt này ra một ý định Không ngần ngại bày tỏ cùng cả nhà Còn muốn về quê con muốn ở trong ngôi nhà của ông nội, con muốn sống như một người nông dân. nghe vậy bố và mẹ lại nhìn nhau như hồi ý ngầm, rồi bố mở tủ lấy ra một sấp giấy mỏng. mẹ đón lấy, ân cần đưa tận tay tôi và nói: bố mẹ đã trả tiền cho ông dư để lấy lại cái vườn, giờ đây thao thố về con. bố mẹ mong con hãy trân trọng và nâng niu những thứ ông bà đã để lại. tôi ngạc nhiên nhìn cả nhà, một người vụ lợi như ông dư mà hào phóng trả lại khu vườn không hưởng chút lãi thì quả là một chuyện lạ. hồng nhẹ nhàng giải thích. Thằng giật đây là sẽ không bao giờ trở về thăm nhà, nếu bố nó không chịu trả nại vườn Anh rể bắt tay tôi rất chặt và lắc mạnh, cái bàn tay cứ ngỡ khô cứng bị bắn súng bỗng mềm lại lạ thường. là động viên và sự đe nẹt đã biểu lộ một cách rõ ràng, chỉ thông qua cái bắt tay ấy. Tôi còn biết nói gì hơn ngoài thốt ra những lời hướng. Đêm cuối cùng, trước khi rời thành phố, tôi không thể nào chợp mắt, bèn bò ra, ngồi ngoài cửa. Thực tình tôi chẳng biết ngồi đó làm gì, đành ngửa mặt nhìn trời. Trăng khuyết trên cao, trông giống một lưỡi liềm sắc bén. Anh trăng lạnh lạnh cho tôi cảm giác lưỡi liềm kia đang kề sát cổ. Tôi cảm thấy hoang mang ghê gớm. Quyết định rời xa gia đình về quê sinh sống của tôi là đúng hay sai? Trong chốc lát, tôi không thể tìm được câu trả lời. Một bàn tay ấm nóng đặt lên vai khiến giá lạnh trong tôi dịu bớt. Hồng đã ngồi bên tôi từ bao giờ? Hai chúng tôi cùng ngồi nặng lẽ, dường như mỗi đứa đang có một suy nghĩ riêng. Bất chợt Hồng kéo tay tôi đặt lên ngực mình. Chính Hồng sau này cũng thừa nhận không hiểu sao lúc ấy mình lại có hành động như vậy. Nằm ngón tay tôi áp chặt bộ ngực đầy đặn tròn trĩnh của Hồng, ra mặt tôi dâm gian như có đàn kiến chạy ngực xuôi. Hồng ngà đầu vào ngực tôi thủ thị. Nghe ơi, anh có nhận thấy trái tim chúng ta đang đập cùng một nhịp không? Quỷ thần ơi, tôi có nghe nhầm không nhỉ? Lần đầu tiên trong đời tôi được hồng gọi bằng anh Những lời nói ngọt ngào ấy Khiến tâm hồn tôi như chát thêm đôi cánh Thỏa sức bay lượn trên tầng không bao la Mười mấy năm trước tôi bỏ quê Lên thành phố Những mong tìm thấy một cuộc sống tốt đẹp hơn Mười mấy năm sau Tôi bỏ thành phố về quê Cũng chỉ với một mong muốn cũ Lúc ấy đi Có bà ra tiễn Lúc về chẳng còn ai Mọi sự đã thay đổi nhanh đến trắng mặt Ví như con đường đầy ồ gà ngày xưa nay đã được trải một lớp nhựa phẳng mịn bóng loáng Trên đường xe cộ náo nức ngược xuôi, hoàn lưng cõng nghiệp sống sôi sụp. Như đã hẹn thằng giật cũng về quê cùng tôi và Hồng. Nó bảo lâu ngày không về nên nhớ nhà muốn ghé thăm bố mẹ vài hôm. Thực ra tôi biết bố mẹ nhờ nó đi theo để quản tôi. Xe mới, đường mới, vù một cái chúng tôi đã có mặt ở thị trấn gần làng. Anh chàng phụ xe cao đeo đeo, có đôi chân khẳng khiêu như càng cò nhảy phớt xuống đường hét lớn. Đến nơi rồi, mọi người xuống xe thôi. Nhanh lên nào. Nói đoạn, anh ta tóm tay từng người đôi thốc xuống, vài người run chân suýt ngã đập mặt cào nhào. Từ từ đó nào, đừng có bỏ đôi kéo, cứ để chúng tôi tự xuống. Càng cò nói chăn chát, số nhanh để chúng tôi còn đi, chậm chân một tí là chết với cảnh sát giao thông ngay. Nào có thấy bóng dáng cảnh sát giao thông đâu, <cười> đúng là ngu như bò. Họ cứ đứng trường mặt ra đường thì còn ai dám vi phạm luật tao không? Không có người vi phạm thì họ ăn cháo à? Họ nó ở chỗ kín í, thay vi phạm họ mới thò ra vào thế là... Càng coi làm điều bộ một tay tóm tóc, tay kia cứ ngang cổ, lưỡi ít thẻ lè khỏi miệng, trông tật ngộ nghĩnh. Chiếc xe lào vút đi, bọn lại quần bụi lớn và vây bọc đám hành khách vẫn ngờ ngờ ngác ngác bên lề đường. Quần bụi bỗng dày thêm, rộng hơn vì một đoàn xe ôm mù nồn kéo tới. Cánh lái xe ôm giản dĩ nhìn tận mặt từng người đón nả mời chào. ba chị ơi, đi xe cháu nhá, cháu lấy công trẻ thôi. Bà bố ơi, để con đỡ lên xe nào. Ê thằng em, không nhớ anh à? Đi xe anh nhá. Bao nhiêu người, là bấy nhiêu giọng nói chào mời, thậm chí họ còn cái chửi nhau. Để tranh giành khách, chúng tôi tối tăm mặt mũi vì bụi đường mù mịt, và cả vì cuộc quý của đàn ông, đàn bà văng ra tới tớp từ miệng cánh lái xe ôm. Một người đàn ông dáng vẻ khắc khổ đến gần chúng tôi, nhỏ nhẹ, hỏi. Bà em đi đâu? Để tôi chờ nhé. Anh trông không giống dân lái xe ôm. Thằng giật chăm chú nhìn ông ta nói như một người từng trải. Đúng vậy, thỉnh thoảng tôi mới ra đây để kiếm chút tiền cho các cháu mua sách vở. Anh dám chở luôn cả ba người? Ấy. Dám chứ, thêm người thêm tiền mà. Thằng giật quyết định. Chúng ta đi xe này. Nói rồi nó leo lên trước, bà tôi ngồi sau, và cuối cùng là Hồng. Theo tôi hiểu thì chúng muốn chặn đầu chặn đuôi tôi. Chức xe mình kêu è e è e như con trâu già, ống xả phụt gói đen kịt, lúc lắc chuyển bánh. Con đường nhựa dẫn về làng sống đến nỗi chiếc xe cứ nhảy trồm trồm khiến đôi mông tôi đau ê ẩm. Tôi nhăn mặt mà thằng giật. Đường giả ở nông thôn chán quá nhỉ? Giật trước kịp trả lời, người sẽ ôm trên ngang. Con đường này mới trải nhựa hơn năm nay. chẳng hiểu sao? Mới qua mấy trận mưa đầu mùa, mặt đường bung từng mảng lớn. Đá đi đằng đá, nhựa đi đằng nhựa, rõ là phí tiền nhà nước. Ông xe ôm huyên thuyền tới một hồi, nhưng tôi mãi ngắm cảnh hai bên đường nên cơn buồn nghe. Cái thị trấn đồi đang có những bước tiến dài về mọi mặt. Những tờ dụng trũng hai bên đường đã biến mất những chỗ cho nhà cửa mọc lên san sát. Các quán hàng tấp nập cài bán người mua, vài anh nông dân ngoái tít bàn chân to bè lấm lem bùn đất khoan khoái nhấm nháp bị hơi trên hè đường bụi bập. Vài cô cậu trẻ tuổi, nghiêng ngó, nhìn mấy bộ quần áo si đà, thật thoáng vài tấm biển ngồi đầu thương giãn, mắt ra sông hơi, xanh xanh, đỏ đỏ. Tên quán cũng sặc mùi đồng nội, đại loại như hoa sim hay chanh và cốm. Mấy cô tiếp viên lô nhố đứng ngồi ở cửa quán, họ ăn mặc khá kín đáo, chứ không hở hang như tiếp viên trên thành phố. Thỏa tiên tôi nghĩ rằng trong mùi nước hoa rẻ tiền phá ra từ người các cô, vẫn còn lẫn mùi bùn đất, phân giọt. Nhưng khi các cô che miệng ngáp dài về mệt mỏi, thì tôi lại thấy hình ảnh này quen quen. Thằng giật nhận xét, hình như thành phố có thứ gì, là nông thôn cũng có thứ đó. Nông thôn giờ đây ngập ngộ tệ nạn. Người sẽ ôm lắc đầu ngao ngắn, mà thanh niên trai trai hư hỏng nhiều lắm, ngày thì chúng chẳng chịu làm ăn. Đêm lại tụ tập rượu chè rồi tranh giành gái. Một số thằng lên thành phố làm việc rồi lấy nhiễm thói nghiện ngật ma túy. Bây giờ các làng quanh đây đều có bọn nghiện, chúng nó còn mang hoa túy về bán tại thị trấn cả đây. Nghe vậy, cả ba đứa chúng tôi cùng lặng im phang phát. Tôi nghe lang thoáng trước mặt và sau lưng mình, có hai tiếng thở dài. Đi hết đường nhựa, chúng tôi sẽ sang đường làng. Không thể tin nổi, cái làng nhỏ nghèo sơ sát đã thay ra đổi thịt hoàn toàn. Đường làng được trải một lớp bê tông dài dặn rộng trừng ba mét trong rất phong quang sạch sẽ Xe trâu, xe bò chở đầy nông sản Ông dung đi trên đường Những bụi xấu hồ dại mọc hai bên đường Đã hoàn toàn biến mất Phía dưới cánh đồng lúa xanh rì Chạy hút tầm mắt Nhìn qua cũng biết đời sống vật chất Của dân làng đã được nâng cao rõ rệt Nhà ngói nhà ống Đã thế chỗ cho nhà tranh Dưới điện trăng trịt quanh nàng như Có con nhện khổng lồ mới trăng tơ Lát đát vài bụi tre sót lại Yên hình Trong dáng triệu đỏ quanh quạch, tôi cho rằng công dụng hiện tại của tre chỉ là những cột đăng tên cao ngất ngưởng, như muốn treo chọc trời xanh. Hầu như nhà nào cũng có tivi, đài đọm, tiếng nhạc vang lên rộn rã át cả tiếng ngé ọt thành thơi của lũ châu đang tắm dưới ao làng. Xe đang bon bon nhanh bỗng dừng lại vì một đám đông đứng chắn, dù người xeu mỏi tay bấm còi họ cũng không buồn nhúc nhích tránh đường. Họ mày mê theo dõi một trò vui và biến chúng tôi thành khán giả bất đắc dĩ. Dân hàng vây quanh hàng rào nhà bà Mão để xem cãi nhau. Trong khoảnh sân nhỏ có hai người đàn ông mặt đỏ tía tai như gà trọi, giọng trời đanh sắc như tiếng lợn bị chọc tiết. Đó là hai người con trai của bà Mão. Theo như mọi người nói thì anh em nhà này chẳng bao giờ nhường nhịn nhau lấy một lời. Người anh tên tí trời mẹ, tao nói mày phải nghe, ông già chết rồi, tao là anh trai của mày tao có quyền dạy bảo mày. người em tên tạo không vừa bóp chặt lại. nghe cái con cu tao đây này, mày làm anh thì phải nhường nhịn em. lý nào mày muốn giành phần hơn? đám đông xì xào, ơi, chỉ tại đất đai lên giá nên tình cảm anh em bị sứt mẻ đấy. bên này không kéo còn đánh nhau to. họ vừa bàn tán vừa chăm chú theo dõi cuộc đấu khẩu. Chẳng ai buồn để mắt tới bà Mão ngồi bư phở ở một góc sân. Nãy giờ, tất cả lời chửi rủa của hai thằng con, vô hình trung, trút hết lên đầu bà. Bà đau đớn đến nát lòng, nát dạ. Bà rũ rưỡi như con gà ốm, đến mái tóc bạc trắng xóa kín mặt, bà cũng chẳng buồn vén lên. Hai anh em tí tào càng trời, càng hăng. Chẳng thằng nào chịu thua thằng nào, thua là thiệt thân. Cả hai thằng đều ý thức được điều đó. Toàn thể dân hàng đều biết, trước lúc qua đời, ông Mão Di trúc lại cho hai anh em chúng hưởng cái vườn giáp mặt đường làng. Vừa qua một trăm ngày ông bố, hai anh em tí tạo liền bàn ngay việc phân chia khu vườn. Ngoài hoàm thầy, dù chưa kiểu gì, thì trên một phần đất vẫn có cây ao con chiếm đến nửa diện tích. Giá đất đang lên vù vù. Chàng thằng nào chịu lấy phần đất có cái ao đó, đối như là chúng phải cãi nhau, thậm chí nện nhau, xứt đầu mè trán, chúng cũng sẵn sàng. Trong lúc gầm ghè, chúng vẫn không quên nguyện rủa người đã đào cái ao đó. Ông bà thật ngu ngốc mới đi đào cái ao đấy. Thằng anh nhảy trồm trồm xìa ngay ngón tay vào mặt bà Mão, mắng. Ngu ơi là ngu, tôi chưa thấy ai ngu như bà. Thằng em không chịu kém cạnh anh, xìa ngón tay tận mặt mẹ. Trước đám đông, bà Mão chỉ ước mặt đất nứt ra một kẻ hở để bà trôi xuống, bà nhục nhã, bà xấu hổ, bà chết điếng, bà đứt từng khúc ruột, không ngờ chúng dám trời mắng cả mẹ đẻ. Trong quá đời, thân bà chẳng khác cái con thoi chạy từ nhà thằng anh sang nhà thằng em. Và ngược lại, nuôi bà được vài ngày, chúng mặt nặng mày nhẹ kiếm cớ đùn đầy gánh nặng mẹ cho nhau. Hai thằng con bà là hai thằng bất hiếu. Chúng đã vội quên những ngày còn đói khổ. Ngày trước, hai ông bà phải mất cả tháng trời đào đất cật lực, cây ao mới thành hình. Cất được con cá nào, chúng đều được ăn phần nạc. Đến bây giờ đủ lông đủ cánh, chúng lại chửi bà. Cuộc đấu khẩu lên đến cao trào, tivi các nhà quanh đó đã phát ra tiếng bốp chát, hự, tiếng binh khí làng sàng, trên màn hình, các kiếm khách giang hồ đã bước vào cuộc tỳ thí hấp dẫn vậy nhưng chẳng ai buồn xem họ nhau cả ra đây chuẩn bị chứng kiến cảnh đấm đá thật chứ không phải là phi mãnh hai nghe em lao nhanh vào nhà lấy vũ khí toán chốc chúng trở ra trên tay năm năm hai lưỡi kiếm tự tạo nếu khoác lên mình bộ trang phục cổ trong chúng chẳng khác nào các đại hiệp thiếu hiệp giang hồ xuất hiện nhan nhản trên các kênh truyền hình của trung ương và địa phương ngay lập tức hai người vợ hua cao đòn gánh xông vào chợ chiến giống như chồng mình họ vốn là hai chị em ruột tuy nhiên câu xuất giá tổng phu bám rễ trong óc họ tự thuộc bước chân đi lấy chồng hiện tại họ chỉ biết có chồng sẵn sàng bảo vệ chồng bằng bất cứ giá nào dẫu đối tù của chồng là ai Họ chẳng thèm quan tâm. Đến được ấy thì thằng giật không nhìn được nữa, nó nhảy khỏi xe, lao thẳng vào đám đánh nhau. Vài người đàn ông khỏe mạnh cũng xông tới giúp thằng giật, chỉ nháy mắt anh em tí tẹo biệt quạt tay ra sau lưng. Một người đàn ông hùng hổ tiến tới trước mặt hai anh em tí tẹo. Còn cháu mất dạy, chúng mày làm cả họ Mạc mất mặt với làng xóm. Vừa trời anh ta vừa giáng cho mỗi thằng một cái tát đầy lửa. Hai anh em tí tẹo cúi đầu im tin tít, Không phải chúng sợ ông chú họ xa này đến mức không dám trời già, chẳng qua vì ông chú họ ấy vốn là công an viên của thôn. Nếu mà ương bướng, ông ta sẽ lôi lên xã, phạt nặng. Chị Mão, công an viên nói, Nếu chúng nó còn dám hôn lão với chị, chị cứ bảo tôi, tôi sẽ bắt nốt chúng nó lại. Lúc này, bà Mão mới bừng tỉnh, bà dương mắt nhìn trọng trọc vào mặt hai thằng con, nhìn trọng trọc vào đám đông. Ánh mắt ly đến đâu, đầu người cúi gầm đến đấy. Màn bà mão nhăn nhúm như tờ giấy bị vò nát. Rồi bà chửi, bà chửi tất, bà chửi hai thằng con, vì tiền không đếm xỉa đến tình máu mủ. Bà chửi kẻ bàng quan trước tình làng, nghĩa xóm. Rồi bà kêu van trời đất, bà kêu van ông bà tổ tiên, bà gọi ông chồng quá cố, tạm thời rời nơi chú ngủ lạnh lẽo về dạy dỗ hai thằng con bất hiếu. Tất cả những câu chửi tục tiểu nhất tuôn ra từ miệng bà, tất cả những lời kêu van thảm thiết nhất cũng tuôn ra từ miệng bà. Hai anh em tí tẹo lủi vào nhà, vở kịch đã hạ màn, đám đông lặng lẽ giải tán, đơn làng hết ấc tắc, chúng tôi được giải thoát. Hồng bảo về nhà từ bao giờ, giật bảo, "Kệ nó, chúng mình về nhà thôi." Trên đoạn đường ngắn còn lại, Chúng tôi không gặp thêm trở ngại nào. Chiếc xe máy đưa chúng tôi rẽ vào sân nhà thằng giật, phanh trối mũi trước cây dâm to như quả đồi con. Thấy có người, ông Dư chạy bổ ra nghiêng ngó. Ông ta già rồi, tập mắt không còn tinh nhanh nữa. Nhận ra con trai, ông Dư phấn khởi gieo to. á thằng danh con, bận gì mà cả năm cũng chẳng chịu viết thư thăm bố, rồi ông sẽ cho mày biết tay. Nói đoạn, ông Dư tóm tay con trai, lôi sành sạch vào nhà. Tội nghiệp nó, hai tay sách nặng, miệng cười nhăn nhó, chân loạn trọng bước theo bố. Ngoài sang tôi, ông Dư nhẹ nhàng. Bà đã đi cháu. Ông Dư ấn con trai vào ghế, ông đứng lom khom, hai tay vẫn đặt lên vai, mắt nhìn một lượt từ đầu xuống chân nó. Ông bảo. Mấy năm qua, mẹ ăn cơm nhà nước, trông cứng rắn giỏi ra nhiều đấy con ạ. Thằng giật cười hiền lành hỏi. Mẹ đi đâu bố? Dạo này, bà suốt ngày ngồi tụng kinh. Còn tao đảm trách truyền cơm nước cho cả hai. Thật thế hả, bố? Tao thèm nói dối mày. Giật nhất nhồm định đứng dậy, ông dư hỏi. Mày định xuống nhà dưới? Vâng, bãi đang bình tùng kinh, không mở cửa tiếp ai đâu. Chúng mày cứ ngồi đấy mà nghỉ cho đỡ mệt. Tao phải đi mất con gà làm thịt kia đã. Thôi bố ơi, thằng giật xua tay mở túi sách. Chúng còn mua đồ ăn sẵn rồi. Bởi lấy giúp con mấy cái đĩa, loáng cái là xong ngay. Hay quá, tao đỡ mệt xác. Ông Dư cười khì khì. Dậu nha, nào thằng Nghĩa ngồi xuống ăn cơm thôi. Bữa cơm trôi chập trong bầu không khí nặng nề. Tôi vốn không ưa ông Dư. Chỉ bên này thăng mạt, nên mấy miễn cứng hưởng ứng lời mời. Thằng giật chẳng thèm ngó bộ mặt lầm lì của tôi, quay sang hỏi bố. Làm mình quay cho thầu lại ruộng không hả bố? Mày hỏi làm gì? Định về quê làm ruộng à? Không đâu bố ạ. Thằng giật chỉ sang phía tôi, Nghĩa nó đã quyết định về sống ở quê. Bố biết đấy, là nông dân thì phải có ruộng để làm chứ lị. Ông Dư nhân tránh hồi lâu rồi bảo. Có mấy hộ nhiều ruộng làm không suể. Để thư thả rồi tao sẽ đến hỏi giúp cho. tuyệt vời thằng giật vui mừng đến mức quên cả thứ bậc vỗ bài bố đánh bốp. Tiếm mới gọi là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, bố nhỉ? Ông Dư trưởng mắt. Ờ hay, tao cá mày một lửa với mày đây à? Ê, con xin lỗi bố, thằng giật cuống quýt còn vui quá nên... Ông Dư cười khà khà độ lượng. Thôi, bỏ qua cho mày. Hai bố con họ đều bật ra những tiếng cười sàng quái. Không muốn làm người thừa, tôi lặng lặng xách túi, định bụng về ngủ ở căn nhà cũ của ông nội, giật ngần người hỏi, Cậu đi đâu bây giờ? Tao về nhà đây. Đừng về bên đó, ông Dư can ngăn, mái ngói của căn nhà ấy vỡ nhiều lắm rồi. Trời đại sắp mưa to. Tốt nhất là cháu cứ ngủ ở nhà bác một đêm. Một cơn gió mạnh mang theo vô vàn cát và rơm vụn thốc tới như muốn cản bước tôi. Ông Dư ân cần gỡ túi sách bảo, Thấy chưa? Đêm nay là mưa to lắm đấy, cháu cứ ngủ với thằng giật, mai hắn về nhà. Khăng khăng từ chối lời mời chân thành của một người là vô cùng khiếm nhã. Tôi đã nghe lời ông Dư hạ túi sách xuống đất. Đêm Men diệu đã khiến thằng giật ngủ say như chết. Riêng tôi không thể chợp mắt vì mày nghĩ ngợi tới nhiều chuyện. Với tôi, về sống ở nông thôn là một quyết định đúng hay sai? Tôi có thể sẽ tránh xa được ma túy bốn đã lên lỏi ở mọi ngóc ngách trên thành phố. Có thể tôi sẽ tránh xa được cái lũ bạn nghiện ngập gần nhà. Nhưng cuộc sống ở nông thôn là một cuộc sống rất vất vả. Tôi buộc phải thích nghi với nó. Nếu ngại khó ngại khổ, hẳn tôi sẽ không trụ lại nổi ở quê. Và đương nhiên, tôi phải nhoi lên thành phố, nếu vậy, dự định làm người lương tiện của tôi liệu có thực hiện nổi không? Đêm càng khuya, gió càng mạnh, gió hàm hè đe dọa tất cả những vật cản đường đi của nó. Những vườn cây đau đớn kêu răng rắc, những mái ngói sợ hãi run cảnh cách, rồi mưa. Tiếng mưa như nồi nước khổng lồ xôi rào rào trên lưng trừng trời, mưa xối xả quật rách tan những tàu lá chuối mỏng manh. Tiếng nước chảy ô ô ngoài sân vọng vào cho tôi biết, cần mưa lớn đến nhường nào. Chọt một âm thanh khủng khiếp vọng tới, nghe như cái gì vừa đổ sụp, tôi hoàng hốt trồm dậy bật cửa chạy ra sân. Ánh chớp xé rách màn đêm, giúp tôi nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nước mắt tôi túa ra, hòa lẫn nước mưa chảy tràn trên mặt. Ngôi nhà nhỏ của ông bà nội đã biến mất. Tiếng đồng tôi vừa nghe thấy, có thể coi như lời chăn trối của ngôi nhà. Chỉ một đêm mưa to mà thôn xóm như một cái ao lớn, vườn tược đường làng ngập tràn một màn nước bằng bạc lăn tăn. Mới sáng sớm, người người đã lao ra dọn dẹp vườn tược nhà cửa, lũ trẻ con vui thích nhảy nhót đùa dẫn trong làn nước mát có lẽ chúng tưởng tượng đang tung tăng ở vùng biển ngập nắng nào đó. vài con mèo kêu gào yin ngợi đi lại trên mấy cái cột thò lên khỏi mặt nước. tình toàn chúng lại vớ được một chú cá rô rạch đồng màu làng. ông mặt trời uoi uoi nó lên là những cái lưỡi hồng rực âu yếm liếm thôn xóm. ông mặt trời thật nhát cứ mỗi lúc có mưa to gió lớn chẳng hiểu ông lại trốn đi đâu. Khu vườn của tôi đã trở thành một bãi hoang tàn, cả vườn cây nằm ngổn ngang, cái thì gió vặn gãy ngang thân, cái thì bật tung gốc, chờ hết cả rễ, đồ dạp nằm dài trên đất. Ngôi nhà cũ sụp đổ trông như nấm mồ đắp vội, ở góc vườn hồng đang núi húi khơi nước xuống mương tiêu. Tôi lê bước trong cảnh đồ gãy ngổn ngang mà thấy lòng dạ vô cùng chán nạn. Thế là hết. Một trận mưa to gió lớn đã trôn bùi, bao giờ định tốt đẹp. Dường như ông trời không tán đồng ý định sinh sống ở quê của tôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ quay về với bố mẹ? Nếu làm vậy tôi sẽ khiến bố mẹ ngày đêm lo lắng vì mình. Thành phố có quá nhiều cám dỗ và tôi tự thấy mình chưa đủ sức vượt qua. Nếu ở lại đây, tôi cũng chẳng biết trung rúc vào chỗ nào để sống. Bố con ông Dư mỏ mẫm với móc gì đó trong đống đồ nát. Hồi lâu ông Dư xoa tay vào quần đứng dậy nói. Chán quá, gạt ngói vỡ vụt, kéo cột gãy thành từng đoạn. Nghĩa ơi, đã đây tôi bảo, giật ngòi to, chúng ta cần bàn bạc một việc. Tôi đến gần nó nói một cách chán nản. thôi còn bàn bạc làm gì cho mệt xác ngày mai mày đi đường mày, tao đi đường tao. Tao thật không hiểu nổi mày, thằng giật trật tay đổi cách xưng hô vằn mắt nhìn tôi mắng té tát. Mới gặp chút khó khăn, mà mày đã rụt cổ nhưng rùa, mày muốn về thành phố hả? được thôi, chắc chắn mày sẽ tái nghiệp. mày rùa tao, tao đang giúp mày hình dung ra một tương lai u ám. mày thấy đấy, tôi chán trưởng nói, tao biết làm gì với đống đồ nát này. xây một gian nhà nhỏ để ở, tao không có tiền và cũng chán cảnh ngửa tay xin tiền bố mẹ. thằng giận ngoài nhìn ông Dư hỏi, bố nghĩ sao? ơ kìa, sao mày lại hỏi tao? ông dứ ngơ ngác hỏi lại, cái đống gạch kia kìa, thằng giật chỉ tay vào đống gạch xếp gọn gẽ bên hông nhà nó. Ngày trước khi mua được khu vườn, ông dư đã lập tức xây một bức tường rào ngăn khu vườn với ngôi nhà của ông bà nội tôi. Về sau khi cho bố mẹ tôi chuộc vườn, ông dư đã dỡ hàng rào, gạch cho dùng vào việc gì ông xếp vào một chỗ. Được thôi, ông dư tươi cười, tao sẽ bán triệu cho cả ghế cho nó, giá cả tính theo giá thị trường. Bố vẫn giỏi tính toán như thời còn làm chủ nhiệm hợp tác nhỉ? Ông dư bực mình bập tay thằng con, mày nói dỏ tao đi, tao đâu có được lời lãi gì trong việc mua bán này, lần sau mà mày còn tái phạm là chết đòn đấy con ạ. Này bắn mỏ ai thế? Định đánh đập ai thế ông Dư? Một tiếng nói sang tràng vang lên, tiếp theo là tiếng lội nước bị bõm. Chúng tôi ngoài nhìn nhận ra ông Thuốn say đang vạch hàng rào đi sang. Tính ông ta vốn thế, luôn qua nhà tôi bằng cách xé rào. Ha <cười> ông Dư cười sảng khoái. Cháu ông Thuốn say, à quên phải chào ông Thuốn mới mới đúng chứ? Giật tròn vo mắt khi thấy hai ông già thân mật vỗ vai nhau bình bịch. Miệng lầm bẩm, Lạ thật. Lạ quá. Có gì lạ đâu, tôi thản nhiên nói. Cậu không tiếng lạ sao? Giật chỉ tay nói. Ông Tuấn say kìa kìa. Không còn giọng này nhẹ, không còn hơi rượu nồng nặc, không còn bước chân loạn trọng. Ông ta thay đổi từ bao giờ vậy? Từ khi đi cơ sở giáo dục về, mày không biết chuyện đấy à? Không, hai năm nay tôi ở trên trại Trông Phạm, có về là ngày nào đâu mà biết. Ngày ông Tuấn rời khỏi cơ sở giáo dục, cũng chính là ngày rỗ của Cúc. Ông ấy ngồi bất động từ tối đến đêm, mắt chỉ chăm chăm nhìn ảnh cúc. Ông ấy khóc công thành tiếng. Từ do đó đến giờ, ông ấy không uống rượu. Có thể ông ấy sợ uống rượu say rồi càn quấy, sẽ bị bắt đi cơ sở giáo dục lần nữa. Cũng có thể ông ấy cảm thấy mình con lỗi trong cái chết của con gái, nên hối hận không uống rượu nữa. Mày nghĩ sao? Tôi chẳng nghĩ gì cả. Chỉ biết ông Tuấn mà bỏ rượu thì có nhiều người vui mừng, thế thôi. Tôi thì cho rằng ông Tuấn bỏ rượu là do tác động của cả hai việc trên. Một giọng nói tân quen xem vào giữa câu chuyện của chúng tôi, giật vui vẻ gieo to. À chào anh Tuấn, sao anh về đúng lúc vậy? Người vừa xem vào câu chuyện là anh rể tôi, Tuấn nói với tôi. Ba giờ sáng nay, bố mẹ nội mưa gió đến nhà anh, bố bảo không yên tâm về cái nhà cũ nát, rồi bố mẹ nhờ anh về quê để giúp đỡ em. Hà nặng nặng đó đi theo, nhưng anh không đồng ý, vì cô đang uống. Nếu bác dư không gàn, chắc chắn em đã bị trôn vùi trong cái nhà kia. Vì vui cái mồm cậu, giật nhăn mặt, gắt đang yên đang lành lại đi nói chuyện gở. Tuấn nhìn quanh một lượt nói, theo như tôi thấy thì chúng ta có rất nhiều việc để làm đấy. Thằng giật nói giọng tình quen, đúng vậy. Anh về đây thật đúng lúc, thêm người bớt việc mà. Anh nghĩ sao? Còn nghĩ gì nữa đây? Tuấn ngạc nhiên. Khi nào chúng ta bắt đầu vào làm việc? Ngay tức khắc giật nhảy toát lên đấu gạch vụt, dùng hai bàn tay làm loa nói ông hổng. Xin mọi người chú ý lắng nghe. Chúng tôi quyết định góp sức xây giúp anh mạnh nghĩa một gian nhà nhỏ. Vậy ai từ chối giúp đỡ có thể về, ai đồng ý, hãy là lại dọn dẹp cùng với chúng tôi? Cây đá sót lại trong vườn bỗng xôn xao như được ngọn gió lành ve vuốt Ông Dư, ông Tuấn và Hồng chạy bồ tới bên thằng giật nhau nhau hỏi. Dọn dẹp luôn hả mày? Ông Dư hỏi. Đương nhiên là bác ở lại, cho bác cùng làm với. Ông Tuấn xuất sáng đề nghị. Ê giật, xe nhà to hay nhỏ? Người hỏi câu cuối cùng là Hồng. Có vẻ Hồng đang rất vấn trấn, chỉ muốn tìm việc để làm ngay lập tức vâng sáng nay chúng ta phải dọn sạch đống gạch ngói vụ này còn những việc khác đến chiều sẽ tính tiếp thằng giật quay sang bảo hồng chúng ta chỉ xây một gian nhà nhỏ để nghĩa nó có chỗ ở tạm thôi sau này nếu có tiền nó xây xây căn nhà to hơn gian nhà nhỏ này sẽ thành gian bếp đủ rộng để hồng nấu nướng phải không chẳng ai để ý đến lời nó nói mọi người ùa vào đống đổ nát người tung kẻ hứng gạch ngói vỡ bay vào bèo, bèo rồi được xếp gọn gàng ai cũng hối hả làm việc ai cũng căng sức ra để làm Những giọt mồ hôi lấp lánh trên mặt mỗi người, ai cũng thở phì phò, nhưng miệng lại cười rất tươi. Đến gần trưa, chúng tôi đã hoàn tất công việc dọn dẹp, thằng Giật lôi tay Tuấn và tôi, bảo, về nhà tôi ăn cơm. Ông Tuấn ngật phăng đi, để thằng Nghĩa sang nhà bác ăn cơm. Giật cười, phải rồi, thằng Nghĩa sang nhà bố vợ thì hơn. Hồng sống hổ hồ đỏ mặt, trừng mắt, mắng ác Mày nói gì thế hả Giật? Cẩn thận đấy, tao vả cho một cái bây giờ. Nói rồi Hồng Tồm tìm cười. Liếc mắt trông theo bóng hai ông già, giật nói về lém lỉnh. Kìa cô em, anh nói đúng đấy chứ, sao hậu em này dọa tát anh? Mày xưng anh với ai đấy? Hồng cao mày ngất ngọng. Thằng giật nói về nghiêm chỉnh. Sau này, Hồng mà lấy thằng Nghĩa bạn tớ, thì đương nhiên Hồng phải gọi tớ bằng anh, vậy thì bây giờ Hồng cứ gọi trước đi, cho quen miệng. Mặt Hồng biển nắng giỏi đỏ tưng bừng như đó Hồng mới nở. Đừng đùa nữa, kéo tao tát thật đấy. Tôi đầy khẽ giật bảo, "Mày về đi, mày không đấu khẩu nổi coi mày đáo để đâu." Hồng trừng mắt, "Anh bảo hay là có mấy đáo để, anh bảo hùa với nó hả?" Tôi vừa đống rượu, "Không, tất nhiên là không." Chưa dứt lời, tôi đã bị Hồng cầm tay lôi đi. Bữa cơm trưa hôm ấy ở nhà Hồng diễn ra trong không khí đầm mấm. Ánh mắt tôi sụp soát mọi ngóc ngách, gầm giường, xó cửa, chân cột, chẳng hề có bóng dáng một cái chai, Điều này cho thấy ông Thuấn đã bỏ rượu hẳn. Khi ăn cơm, ông luôn tay gấp thức ăn cho vợ con. Ông nhìn mọi người, kể cả tôi, đôi mắt chịu mến. Ông gọi con xưng bố với Hồng và hai đứa em, mây âu yếm làm sao? Ông gọi vợ là mẹ nó, xưng tôi, mây ngọt ngào làm sao? Không thể tin nổi, là người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi, đã có một thời rượu chè be bét, đánh đập vợ con tàn tệ, đến mức khép tiếng trong làng, ngoài xã. Ông gần cần gấp thức ăn cho tôi, hỏi vui. Sao... Cứ nhìn bác mãi thế. Ăn đi chứ? Dạ, nếu không cần mắt chứng kiến, cháu không dám nghĩ bác đã bỏ rượu. Thầy cháu dám nói thẳng bác rất vui. Ông thốn bố mạnh vào vai tôi về hài lòng. Bác bỏ rượu chỉ vì bác thấy cần phải bỏ. Việc đâu có lợi cho bác cũng như gia đình bác. Còn cháu, tính sao về cuộc sống sắp tới? Tôi cúi đầu nín lặng tự lòng tôi chưa hình dung được cuộc sống của mình trong tương lai. Tôi chỉ luôn tâm niệm rằng trong cuộc sống hiện tại tôi cần phải tránh được những cú vấp đã từng xảy ra trong quá khứ. Nếu không làm được điều đó tôi sẽ chẳng bao giờ gận dậy được nữa. Mọi người đều tỏ ra hăng hái muốn sớm bắt tay vào công việc. Thậm chí Tuấn hăng hái cởi bỏ quần áo ngoài để lộ hai tay hai chân trắng ngần như con gái. Anh vác cái cuộc mới với thái độ nôn nóng chẳng các binh lính trước giờ sung trận. Ông Dư rè rặt hỏi, đã bóng nhà mà không cần xem ngày à? Ông Tuấn ném cho ông Dư một cuộn dây gai, bảo, giúp người thì ngày xấu cũng thành ngày tốt. Hai ông già lúi húi trăng dây đo đạc, tôi được ưu tiên bổ nhất quốc khai móng. sau đó tôi giật và Tuấn đảm trách công việc quốc đất nặng nhọc. Ông Dư, ông Tuấn và Hồng làm nhiệm vụ xúc đất nhẹ hơn. Tay chân hoạt động, mồm miệng nói cười vui vẻ, chỉ có sáu người làm mà không khí ồn ào chẳng kém một công trường xây dựng lớn. Đa xuống, xúc lên, buôn đất bay tới tấp, nước buôn phủ kín từng người, chẳng ai thèm để ý Đất ướt, móng nhà đào càng sâu, càng lọng bọng nước, cả sáu người sàng khoái như đàn trâu vầy bùn, chưa bao giờ tôi lao động với tinh thần hăng say đến thế. Cũng chẳng khó hiểu, tôi đang tự làm một căn nhà cho riêng mình, dẫu cho căn nhà đó rất nhỏ bé. Đến tối thì chúng tôi đã đào xong cái móng nhà, ông Dư phân công. Ngày mai, hai lão già này sẽ cầm dao xây, còn bọn thanh niên chúc mày thì khiêng ngạch mà xách bữa, đồng ý cả chứ. Không ai phản đối. Ông Tuấn vậy tay. Rút quan thôi. Tôi định đi theo ông Tuấn. Hồng liền ngăn lại. Khoan hãnh về. Em với anh ở lại múc nước đậm trong hố móng đã. Giật rốt sắng Phải đấy, chúng mình cùng làm cho nhanh. Tuấn kéo mạnh tay giật. Cứ để hai đứa nào. Anh mệt lắm rồi. Về thôi. Giật cho thiệu ý Tuấn. Vội vàng nói. Thôi thì hai anh em mình cùng về. Nói đoạn cả hai người đồng đoạt bỏ đi. Tôi bực mình nhìn theo cào nhau. Còn có một chút việc cũng không chịu làm cho xong. Dưới hố móng đã vang lên tiếng gầu múc bõm bõm, tôi nhảy ao xuống múc cùng Hồng. Trời sầm tối, công việc mới hoàn thành, chúng tôi ngồi về trên nền đất ẩm ướt để mặc những cơn gió mát dịu mơn trớn ra thịt. Những giọt mồ hôi cũng nhân đó mà bay đi theo gió. Trăng từ từ nhôn lên, dường như nó biết ai cũng thích tướng sáng dịu dịu của mình nên cố tình xuất hiện một cách điệu đà, chậm chạp. Hồng khẽ thủ thì vào tay tôi. Mãi đến hôm nay, chúng ta mới được ngồi bên nhau ở giữa làng quê của mình. Tôi chẳng hiểu lý do Hồng dù tôi ở lại mức nước cũng như vì sao Tuấn và Giật nặng nặc đòi về. Hồng nhẹ nhẹ tựa đầu vào vai tôi, liêm diêm mắt. Tôi sung sướng được làm chỗ dựa cho em. Môi lát xả thoảng từ mái tóc dày của Hồng đánh động khứu giác tôi. Lẫn trong đó là môi đất ngai ngái và môi da thịt con gái tinh khiết. Không kiềm được lòng tôi vươn hai tay sang phía hồng, mà tay tinh nghịch định lần mò những thứ bên trong lớp quần áo dậy mùi mồ hôi, làm hồng giật này mình mờ tròn mắt, gắt. Rút cái tay ra. Mà kệ tôi vẫn quyết làm theo ý mình. Để cho anh. Rút cái tay ra. Giọng hồng đanh sắc. Tôi liếng xíu làm theo. Thế rồi hồng âu yếm nhìn tôi nói. Anh à, anh nên biết dừng lại đúng lúc. Chào ơi sao mà tôi lướng cuống thế này? Tôi phải bào chữa cho hành động quá trớn của mình thế nào đây? Yên lưỡi cứ run dậy trong miệng, Hồng ơi, anh, anh muốn nói. Hồng thèn tung mạnh mặt đi nơi khác, tuân liều mạng nối tiếp cái câu đang nói giờ. anh yêu em. Lời tỏ tình của tôi mang lại hiệu quả tức thì, người Hồng mềm nhũn kề sát người tôi, mặt Hồng hơi ngửa lên, đôi môi hơi hé mở, đôi mắt nhìn tôi như đón đợi, tôi sướng sướng đặt môi lên môi Hồng, chúng tôi cùng nhắm mắt, cùng cảm nhận vị ngọt lan tỏa khắp cơ thể và mà kệ bùn đất vẫn dính bết trên quần áo chúng tôi kề vai cùng nhau ngẩng mặt đón do đêm mát rượi trên cao giữa những vì sao nhấp nhánh vui nhộn trăng khuyết trông như một cái miệng cười tươi hết cỡ một nụ cười sáng ngời viên mãn